Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ dành một chút, một số thời gian còn lại để chúng ta có thể, nếu quý anh chị thấy cần phải nói thêm một cái điều gì đó hay cần hỏi thêm một điều gì đó về đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe để chuẩn bị cho mùa, mùa vọng, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Còn nếu không thì chúng ta dành thời gian này có thể để... Chúng ta có thể uh, chia sẻ với nhau về một vài vấn đề mà chúng ta cần quan tâm Vâng, mời chị tôi cha, mùa vọng là mùa uh, trông đợi chưa đến vâng. Với niềm vui Con muốn biết là làm sao giáo hội lại chọn cái cái đoạn phúc âm này để khởi đầu mùa vọng vâng. Làm cho người ta mất cả cái niềm vui đó mà chỉ toàn sợ nhiều hơn là vui <cười> Vâng, vâng Chủ đích ấy, của giao hội đây là để cho chúng ta Đón Chúa trong hy vọng Mùa vọng là như vậy Hy vọng mà Hy vọng trông chờ Chúa đến Và chúng ta trông chờ đó có hai nghĩa Trông chờ Chúa Quang Lâm Và lòng vào trong đó Thì là chúng ta mừng biến cố là Chúa Giáng Trần Nhưng mà thực ra đó Mùa vọng là trông chờ Chúa Quang Lâm ấy. Chứ không phải là Là nhấn mạnh cái chiều kích Chúa Giáng Trần Mừng Chúa Quang Lâm Nhưng mà lòng vào trong đó thì chúng ta Chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giang Trần, mừng biên cố chưa đã đến. À, trong lúc trông chờ Chúa sẽ tới. Đấy là tinh thần của mùa vọng. Thì à, tinh thần của mùa vọng là đặt cho chúng ta có niềm hy vọng như Cha Siêu nãy nói. Niềm hy vọng để cho chúng ta thấy là Chúa đến cứu độ. À, nhưng mà chúng ta thấy đọc bài tin mừng thì có nhiều chi tiết làm cho chúng ta cũng sợ hãi. Tôi nghĩ cái sợ hãi nó cũng, cũng có tác dụng chứ không phải không có tác dụng có tác dụng tác dụng là làm cho chúng ta tích cực của sợ hãi là làm cho chúng ta phải hoán cải phải duyệt xét lương tâm của mình và mình sống làm sao với chúa với chính mình và với mọi người nếu là cái tích cực của sợ hãi nhưng mà giống như chị đã nói cũng có cái tiêu cực của sợ hãi là làm cho chúng ta nhìn về thiên chúa đặc biệt là nhìn về biến cố chúa Quang Lâm như là một cái gì đó Nặng tin cách uh, xét xử Mà thôi Chúa đến chỉ để xét xử mà thôi Ta sẽ có cảm giác như là Chúa đến không phải như là Đứng cứu độ cho bằng là một vị quan Quan tòa à, Đấy đấy cái hình ảnh Có thể gợi cho chúng ta sợ hãi như vậy Thì chúng ta biết là Ngôn ngữ mà Ngôn ngữ thánh kinh cũng vậy Mặc dù là được uh, khởi hứng Được chúa thân thần là tác giả của thánh kinh Và các thánh sự là những người được linh hứng để viết ra, nhưng mà các ngài cũng viết ra từ những hình ảnh từ những uh, lối diễn tả thuộc về một nền văn hóa cụ thể. Trong thế chúng ta thấy là các ngài là người dân cho Thái, cho nên các ngài ôm ấp trong uh, lòng của các ngài tất cả các lối diễn tả của người cho Thái. Uh, những hình ảnh mà người cho Thái dùng, đặc biệt là trong cử ước dùng uh, để mà diễn tả như chúng ta thấy như là mặt trời, mặt trăng Tình tú xa xuống Đấy là cái lối suy nghĩ, lối diễn tả của người Do Thái Nói về ngày tận thế Ngày của Thiên Chúa đến để mà xét xử Người ta dùng cái hình ảnh như vậy Như chúng ta cũng không có buộc phải tin Một cách chặt chẽ theo nghĩa đen là nó phải xảy ra như vậy Đó. Không buộc phải nhất thiết phải tin như vậy Nhưng mà hiểu rằng là có những cái giây phút đó Những cái gì đó có thể xảy đến Hải hùng trên thế giới này Chấm dứt cái thế giới này có Nhưng mà có thể có nhiều cái hình ảnh khác nữa Có thể được dùng Cho nên uh, tôi nghĩ thì uh, Khi đọc đoạn này cá nhân Thì tôi tôi chỉ nói theo phương diện cá nhân Tôi nghĩ cũng có cái sợ Nhưng mà cũng có cái hy vọng à, Chúng ta xin Chúa cho chúng ta bớt cái sợ đi mà gia tăng cái hy vọng à, Nếu chúng ta còn đang sợ Thì có lẽ chúng ta cũng... Uh, Ý thức coi có lẽ trong uh, chúng ta cũng uh, có thể chưa có sống được như lòng Chúa mơ ước Cho nên chúng ta đón nhờ Chúa trong thái độ sợ hơn nhiều hơn là hy vọng Còn nếu chúng ta sống, uh, cố gắng sống như tinh thần của Chúa dạy Mặc dù mình cũng bất toàn Thì có lẽ cái niềm hy vọng sẽ nhiều hơn Nhưng mà tôi đồng ý với chị là có Có những chi tiết đó làm cho chúng ta sợ hãi Vâng ơn mời chị Dạ thưa cha cho con hỏi Trúc Ờm um... Con để ý thấy tình uh, hình thế giới bây giờ, uh, dân nước này chống lại dân nước nội chiến tranh khủng bố khắp mọi nơi. Rồi. rồi có nhiều điềm thiên giấu lạ trên trời, dưới đất. Đúng rồi uh, các dòng sông thì biến đổi thành màu máu, thì rất là Đúng rất là thứ thường xuyên xảy ra. Đúng Động vật và thú vật thì chết hàng loạt, Đúng chim cá uh, chim trời, cá biển. Rồi uh, đức tin thì, uh, bây giờ nhiều người mất đức tin lắm, tại vì tình trạng bộ giáo đó. Thực sự là có diễn ra Mà nhất là khu vực châu Âu là rõ nhất ừ. Thì với tất cả những dấu trị như vậy Cha có nghĩ là cái ngày đó sắp tới rồi không cha Vâng <cười> Cá nhân thì tôi nghĩ uh, Chắc chưa Bởi vì biến cố này phải xảy ra như lời Chúa nói Là phải xảy ra trên toàn cầu cơ, Chứ không phải ở một cái khu vực nào Nếu nó là xảy ra Ở khắp nơi cơ Như đây Chúa nói này là muôn dân sẽ lo lắng uh, Rồi Mọi cái điều đó sắp xảy xuống dáng trên địa cầu cơ Khắp mọi nơi cơ Còn đây chúng ta thấy cũng có hiện tượng đó Chỗ này chỗ kia Nhưng mà nó chưa có ở cái tầm mức địa cầu Tôi nghĩ như vậy Nghĩa là nó cũng là những dấu hiệu Đòi cho chúng ta thức tỉnh Coi chúng ta phải chuẩn bị Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng chưa chưa có đủ Cấu thành cái yếu tố uh, Của ngày tận thế Thứ hai thì uh, như chúng ta tin Và như Chúa Giê-xu đã dạy Cái ngày đó chúng ta không có biết được Có thể có xảy ra hiện tượng này hiện tượng kia Nhưng mà chúng ta tự đó không thể đi đến cái Kết luận rằng đó là cái ngày Đã xảy đến hoặc là đang xảy đến Hoặc là sẽ xảy đến vào Thời điểm nào chúng ta không biết vì Cái đó thuộc về chương trình của Chúa Đấy thì cá nhân tôi nghĩ có hai yếu tố Như vậy tôi tin là chắc chưa vâng. À, Dạ thưa cha Đó là hồi nãy con đọc tin mừng Thì con chưa hiểu cái câu này Đó là câu Luca chương 21 câu 26 ạ. là người ta sợ đến nỗi hồn siêu phách lạc chờ vâng. những gì sắp sáng giáng xuống địa cầu đúng vì rồi. các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Đúng Vậy thì quyền lực ở đây là quyền lực như thế nào và là à, là cái gì ạ? Vâng, đúng rồi chị nói hay đấy. Vâng. Thiên Chúa trong uh, Kinh Thánh thì có một khái niệm để nói về Thiên Chúa là Thiên Chúa các các gì? Thiên Chúa các đạo binh, Thiên Chúa các đạo binh hay là Thiên Chúa các thiên binh. Rồi. Thì đây là quan niệm của người Do Thái thời xưa Khi người ta nhìn về Thiên Chúa Tại vì uh, Kinh Thánh được viết ra vào những thời của Phong Kiến Có các vua, chúng ta thấy có Saôn, David, Solomon, các vua vân vân Thì các vua luôn luôn có quân lính Các vua luôn luôn có quân lính Thế bây giờ Chúa là Chúa các vua Thì người ta cũng hàm ý là Chúa cũng phải có một thiên binh Đạo binh trên trời Thế Cho nên người ta mới có khái niệm là thiên chúa các đạo binh Thế bây giờ đạo binh là gì vậy? Đạo binh trên trời là gì thì bây giờ trong đức tin của chúng ta Dĩ nhiên chúng ta thấy là chúa có Các thiên thần đúng không Chúng ta thấy có thậm chí là đến là gì à, Đến gọi là gì Chín phẩm thiên thần à, Đến chín phẩm cơ chứ không phải là một phẩm tức là Có 9 cấp Chín phẩm thiên thần đấy Thế thì thiên chúa trong cựu ước Ngài là Thiên Chúa Ngài như là một uh, trang chiến binh Ngài như là một vị vua Ngài như một người lính Lính chiến Như một tướng quân Thì Ngài phải có quân Thiên Trời Chính Chúa giê cũng đã dùng cái khái niệm đó Khi mà nói rằng là Nếu nước tôi không thuộc về thế gian này Đúng không? Nếu nước tôi thuộc về thế gian này Thì những uh, người theo tôi Sẽ uh, chiến đấu chống lại ông Để tôi không bị nộp vào tay người Gia Thái Và có một chỗ thì Chúa nói là Thầy anh em không tin là Thầy có thể xin Xin cha làm sao? Gửi cho đạo binh thiên thần này đó xuống thần. Chứ chúng ta dùng cái khái niệm đó. Khái niệm đó để nói rằng là là thiên chúa là chủ tế và quan ngài thì có thiên binh. Nhưng mà người Do Thái thì người ta tin. Thế thiên binh là cái gì giờ? Chúng ta tin là các thiên thần, đồng ý. Chính phẩm thiên thần. Nhưng mà người Do Thái thì người ta chưa có có lẽ ở một thời điểm nào đó người ta chưa nghĩ như thế. Người ta nghĩ lên là mặt trời, mặt trăng Tinh tú như là những người lính Quan chúa vậy, Đấy, thiên binh là như thế Chúa là chủ tể Của các tinh tú trên trời Có mặt trời, có mặt trăng Tất cả những cái điều mà bí ẩn đó đó Những điều mà các tôn giáo khác Xem là các vị thần, đó, thần mặt trời Thần mặt trăng, tinh tú vân vân Thì đối với họ là luôn luôn ở dưới Thiên chúa Chỉ là các uh, lính của chúa thôi Binh trên trời của chúa thôi Thế ở đây chúng ta áp dụng cái điều đó Thì nói là gì các quyền lực Trên trời sẽ bị lây chuyển thế Các quyền lực ở đây là đang ý muốn nói là cái gì đấy Đang nói về mặt mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao thế Ý muốn nói như thế à, Các quyền lực ở trên trời Nghĩa là nó vẫn có một cái tác động nào đó Đối với cuộc sống của chúng ta Thời đó người ta nghĩ như vậy à, Thì những quyền lực đó bị lây chuyển Chứ ý ở đây không có nói là các thiên thần bị lây chuyển Không phải Ý muốn nói là những cái điều như là mặt trời, mặt trăng Nó sẽ có một lúc nào đó Nó cũng sẽ kết thúc Nó không có còn hiện hữu nữa Nó bị lây truyền theo nghĩa như vậy vâng. vâng, mời chị Dạ thưa cha khi mà suy tư về cái bài phúc âm này đó vâng. Và nối tiếp với câu hỏi của một bạn trẻ ở dưới đó vâng. Thì con có một cái suy tư là uh, Cái ngày tận thế này không phải là do Thiên Chúa muốn vâng. Nhưng là do con người tự tạo ra và với tất cả những cái biến động và biến loạn trong xã hội trong thế giới hiện nay đó ừ. thì nó quá gần con cảm giác nó quá gần vâng. và con, con có một cái thắc mắc là uh, cái đoạn văn này nó làm con liên tưởng đến cái biến cố Noe uh, thì uh, khi mà có thể là có thể hiểu là khi mà cái biến cố của NoE là chúa quyết định xóa để làm ừ. lại một cái gì đó mới. Còn cái cái cái cái bài thu hôm nay làm cho con nó linh tử một điều là cái ngày tận thế này có đến hay không thì tùy vào con người. Ừ. Và khi mà ừ. cái cái cái cái giải thích của cha là cái ừ. quyền lực ở trên trời sẽ bị lay chuyển ừ. và những cái hiện tượng như là uh, sao uh, muôn dân hoang mang chứ cảnh biển gào ừ. sóng thét ừ. thì nó liên quan đến cái chuyện là uh, Cái thế giới thiên chúa tạo dựng rất tốt đẹp cho con người ừ. Mà khi ta sống không đúng Và làm biến ừ. đổi môi trường của tất ừ. cả mọi cái Bơ. Thì như thế là do chúng ta làm ra à. Thì ừ. như vậy có thể hiểu là Để mà cái ngày tận thế này Nó chậm đến và có thể nó sẽ không đến Nếu à. mà chúng ta biết thay đổi Cái cuộc sống và ừ. tư duy Sống Bơ. đúng cái tinh thần là uh, Tôn kính, ngợi, khen và phụng sự thiên chúa Được. Thì có thể cái ngày tận thế Nó sẽ không xảy ra không ạ Và à. khi đó cái thế giới tốt đẹp thì thiên chúa không xóa nó đi nữa à. Dạ Vâng, cảm ơn chị có ý tưởng đó Vâng Nhưng mà đó không phải là Thuộc về đức tin của chúng ta Có thể có những cái cảm nghiệm cá nhân đồng ý Nhưng không phải thuộc về đức tin Thì chúng ta không quyết định ngay tận thế Như nghĩa giống như chị nói Đó là do chúng ta sống Không có hài hòa Gây ra chiến tranh với nhau Chúng ta gây ra biến đổi khí hậu chúng ta chặt rừng Đổi phá khai thác quá mức Vân vân Cái đó có Đó là do lỗi của con người có Nhưng mà con người không phải vì đó Mà quyết định cái ngày tận thế Không phải Cái đó là khác Cái ngày tận thế đó nằm trong chương trình của Chúa Cái đó, đó chắc chắn Chúa giê đã nói cái điều đó à, Chúa giê đã nói Chứ không phải là do chúng ta gây ra cái Thảm họa này nên thảm họa kia Thì có nghĩa là chúng ta gây ra ngày tận thế Đó không phải Chúng ta gây ra những cái hiện tượng đổ vỡ trên thế giới Có có thể Chúng ta có thể Làm cho cái thế giới này trở nên bất an Cho chúng ta Có thể nói là một cái ngày tận thế hiểu theo cái nghĩa rộng đối với chúng ta có Nhưng mà chúng ta không quyết định lối sống của chúng ta Cho dù tốt hay xấu không quyết định cái ngày nào là cái ngày cuối cùng của thế giới Đó là cái, cái câu hỏi thứ nhất, trả lời thứ nhất thứ hai Câu hỏi thứ hai là có ngày tận thế chứ không thể không có ngày tận thế Bởi vì nếu chúng ta tin là Thiên Chúa dựng nên thế giới này là trong thời gian và không gian Thì bất cứ thứ gì trong thời gian và không gian đều phải có ngày chấm dứt. Đấy là cái điều chắc chắn trong đức tin của chúng ta. Đều phải có ngày chấm dứt. Nó chấm dứt như thế nào thì chúng ta không biết. Ngày hôm nay thì khoa học người ta đang nói về cái gọi là entropy, tức là hiện tượng về về giảm động nhiệt năng. Động nhiệt năng, tức là cơ cái thế giới của chúng ta này, này đang bắt đầu nó mất dần cái năng lượng. Mặt trời nó đang mất dần năng lượng. Mặt trăng đang mất dần năng lượng Có thể đến một ngày nào đó Nó không còn phát ra năng lượng nữa Thì có thể chúng ta sẽ không còn có ánh nắng mặt trời nữa Đã, Không còn có sự sống Không có án nắng mặt trời Không có sự sống Vân vân Thì đấy Các nhà khoa học cũng đang nói về Antropi Một cái hiện tượng như vậy Nhưng mà chúng ta thấy là Cái gì thuộc về thời gian Thì sẽ phải chấm dứt Sẽ phải có một ngày chấm dứt Thì chúng ta gọi cái ngày đó là ngày tận thế Chúng ta chưa biết ngày nào thôi Nhưng mà đó là ngày tận thế nó chấm dứt như thế nào đó là một chuyện khác. Có thể nó chấm dứt trong sự hãi hùng như thế này là do con người cũng có tác động vào trong đó, phá, biến đổi môi trường, phá môi trường vân vân, gây ra chiến tranh với nhau, hận thù với nhau vân vân. hoặc là nó có thể chấm dứt một cách tự nhiên. Giống như là mặt trời hết năng lượng thì nó chấm dứt, nó tiêu tan thì chúng ta không biết được cái đó. Nhưng mà qua bản văn này thì xem chừng như là là có những cái hiện tượng hãi uh, hùng xảy ra vào cái ngày cuối. Cánh trung, Đấy, theo bản văn, tinh thần của bản văn Còn uh, theo tinh thần của khoa học Thì nó diễn ra như nào chúng ta cũng chẳng biết Đấy. Đây là hai điều Thứ ba đó là phải có Chấm dứt Phải có chấm dứt Thì chúng ta mới Chúng ta mới được cứu độ Theo nghĩa là trọn vẹn Bởi nếu chúng ta chỉ có Có được một cuộc sống hạnh phúc Tức là chúng ta có nỗ lực xây dựng thế giới này Cho nó tốt, nó tốt hơn À, tốt nhất như ý chúng ta muốn Thì chúng ta vẫn chỉ có cái hạnh phúc tự nhiên mà thôi Trên thế gian này à, Trên thế gian này Và đó chính là điều mà Marx Và chủ nghĩa Marxist họ muốn như vậy Họ nói là đừng có xây dựng thế giới ở đâu xa xôi Hãy nãy nỗ lực sống ở đây Trên gian này này Để mà làm sao xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người Và đó chính là thiên đàng Đó, đó chính là thiên đàng Nếu mà hiểu theo nghĩa tôn giáo Thì chúng tôi hiểu thiên đàng là như thế nhưng mà chúng ta thấy rằng cái điều đó không phải. Bao lâu chúng ta còn sống ở trần gian, chúng ta không bao giờ đạt đến được một cái trình gọi là một cái mức độ gọi là luôn luôn cảm thấy hạnh phúc. Về mọi phương diện không chỉ là vật chất. Chủ nghĩa chủ nghĩa xã hội thì họ nhấn mạnh nhiều đến vật chất, họ cũng nhấn mạnh đến tinh thần, nhưng mà họ nhấn mạnh nhiều đến vật chất, vật chất quy định cái tinh thần. Bao lâu ăn có nhiều vật chất thì ăn hạnh phúc. Thì chúng ta thấy bây giờ không phải, đúng không? Chúng ta thấy người giàu cũng khóc rồi, bao nhiêu tỷ phú cũng khóc, cũng đủ mọi vấn đề, cũng đầy mọi vấn đề. Thì chúng ta không có, không giải quyết được vấn đề của chúng ta bởi vì chúng ta phải chết. Chúng ta phải bận tật, chúng ta phải đau ốm, chúng ta phải có những vấn đề do con cái gây ra chúng ta. Chúng ta có những vấn đề do những người khác gây ra chúng ta. Chúng ta không thể nào đạt đến một trình độ mà không ai gây ra ai vấn đề gì hết. Luôn luôn có hạnh phúc, mình luôn luôn có hạnh phúc, mình không có chết nữa. Mình không có bị phân rã nữa Chúng ta không bao giờ đạt được trên thế giới này Cho nên chúng ta cũng không thể có được Một thế giới uh, hoàn hảo uh, Một thế giới hoàn hảo Và xem cái thế giới đó như là Như là ngày tận Như là trời mới đất mới Chúng ta không có Vậy là chúng ta thấy rõ cái điều đó rồi đúng không? Chúng ta thấy rõ điều đó Trong kinh nghiệm của chúng ta không phải là thế giới này qua đi đâu Mà chính con người chúng ta cũng thấy Bất an trong lòng chúng ta Chúng ta thấy con người bị đầy giới hạn tham Uh, gì gọi là gì tham sân si đó chúng ta thấy làm sao chúng ta thoát ra được cái cái tham sân si đó đúng không làm sao chúng ta trở thành một con người thánh được đâu khó lắm yeah. làm sao xây được Đã. cho nên tôi nghĩ là sẽ phải có một cái chấm dứt uh, thế giới và đó thuộc về đức tin của chúng ta hãy cảm ơn chị và mời chị vâng. Dạ, dạ thưa cha con muốn hỏi thêm à, Ở trong cái đoạn tin mừng của Thánh Mắc Thiêu là à, Khi anh em thấy đặt trong nơi Thánh đồ ghê tẩm khóc hại à, Thì rồi. bây giờ người sẽ trốn lên núi ừ. Rồi người thì đừng có trở lại lấy áo nữa cha Thì à. con muốn hỏi là đồ ghê tẩm khốc, khốc hại là, là gì, cái, gì? Đúng rồi. cái thứ hai là Cái thứ hai là Các ngươi phải thờ phượng Thiên Chúa Trong vâng. thần khí và sự thật Đúng Thì là. xin cha giải nghĩa cho hiểu rõ là Thờ phượng Thiên Chúa Trong thần khí và sự thật là thờ phượng như thế nào con cảm ơn cha Vâng Thứ nhất là, nhất là khái niệm là đồ ghê tẩm Anh em thấy Thì uh, <cười> Vâng Chúng ta Thế theo chị là ghê tẩm là cái gì chứ Thế nào là ghê tẩm Theo chị chị nghĩ sao vậy? Đồ ghê tẩm là sao Dạ con không biết Con mới hỏi cha à, Vâng, <cười> vâng thì uh, nó có cái câu chuyện như thế này khi mà cái ngôn ngữ, ngôn ngữ, ngôn ngữ Chúa nói về đồ gây tởm thì các môn đệ của Chúa nghe hiểu ngay, chúng ta nghe không hiểu bởi vì chúng ta không sống trong văn hóa của người Do Thái. Chúng ta không hiểu và cái chúng ta không sống vào thế kỷ thứ nhất, chúng ta không hiểu được. Nhưng mà nó có bối cảnh thứ nhất gọi là về phương diện lịch sử. Thì khi người Roma vào đất Palestine và chiếm Palestine, chiếm Jerusalem, chiếm đất Chúa thì Xin lỗi trước đó, không phải người Roma Trước đó thì là người Hy Lạp Trong đó có một, uh, sau khi al đại đế qua đời Thì ông chia vương quốc của ông Các bốn tướng chăn giảm chia cái vương quốc, đế quốc Hy Lạp Trong đó có nước Israel Một phần nhỏ trong đế quốc Hy Lạp chia thành bốn Thì có một cái vị tướng uh, Họ chiếm cái dòng họ người ta gọi là Seleucius Chiếm cái vùng Syria bây giờ uh, Nước Syria bây giờ Rồi sau đó thì chiếm luôn cả nước Palestine Rồi cái dòng họ đó mới nảy sinh ra một cái kẻ Mà Kinh Thánh thường hay gọi là một uh, kẻ phạm thượng Bởi vì khi mà ông chiếm được nước Palestine Thì ông đã làm ôi đền thờ Làm ôi bằng cách nào Thì ông đưa tượng Đưa tượng của Hoặc là chính ông Hoặc là của một vị vua nào đó Hy, Hy Lạp, hoặc là của thần Hy Lạp vào trong đền thờ Jerusalem vào trong đền thờ thì chúng ta biết là đền thờ Jerusalem là nơi cực thánh của người Do Thái, không thể là có cái gì khác ngoài chờ Thiên Chúa mà thôi nhưng vì ông này ông đang làm bán bổ bán bổ Thiên Chúa của người Do Thái thì ông đưa vị thần của ông hoặc là đưa chính cá nhân của ông, tượng của ông đặt vào trong đền thờ Jerusalem và đối với người Do Thái đó là cái thứ ghê tẩm đồ ghê tẩm, Đấy, vì họ đã đặt một cái kẻ như thế Mà sắn ngang hàng với Thiên Chúa Ngay trong nơi thánh điện Là nơi thờ phượng Thiên Chúa mà thôi yes. Cho nên đấy cái khái niệm của người Do Thái Đồ ghê tởm là như vậy Thứ hai, bây giờ hiểu theo cái nghĩa rộng Đồ ghê tẩm hiểu theo nghĩa rộng Tức là những gì mà chống lại Thiên Chúa Những gì mà chống lại Thiên Chúa Những gì mà làm cho Những nơi cực thắn của Thiên Chúa ra ô ấy Những gì mà ngẫu tượng Lôi kéo con người Làm cho con người thờ phượng nó Thì có thể dùng chung một cái khái niệm gọi là đầu gây tởm Nhưng mà cái lịch sử của nó đó là nó gắn liền với lại cái ông vua Antio, Antiochus Epiphanes ông, ông vua Antiochus Epiphanes là cái người đã đã làm ra cái chuyện gọi là uh, Giải thiêng đền thờ Jerusalem uh, gây ra sự ô uế cho đền thờ Mà các ông đặt cái tượng, tượng thần hoặc là tượng của chính cả ông Vào trong đền thờ Jerusalem Và bắt dân Do Thái phải thờ cái tượng đó Như là thờ Thiên Chúa Cái đầu gây tẩm đây thứ nhất Câu thứ hai hồi nãy chị hỏi là về Tin vào à, Thờ Phượng Thiên Chúa Trong thần khí và sự thật Thì chúng ta phải trở về với câu chuyện uh, Chúa nói với lại người phụ nữ uh, Samari bên giếng nước Câu chuyện nó có cái bối cảnh như vậy Trong bên giếng nước tại vì Bà đây bà than thở là làm sao Bà là dân uh, Samari và kể mình là con cháu của tổ phụ Jacob. Và theo truyền thống của người Samari thì họ, họ có một cái núi riêng để mà thờ phượng Thiên Chúa. Tại sao có núi riêng là vì sao chúng ta biết lịch sử của dân uh, Do Thái là sau thời vua Solomon. Yeah. Solomon có cái đặc trưng là ông có thể xây cất rất nhiều cung điện. Xây được đền thờ của Chúa Là cái việc tốt ông làm được Nhưng mà đồng thời ông xây rất nhiều cung điện cho ông Và Một đất nước Israel thì không phải là một đất nước giàu có Ngay cả bây giờ cũng vậy cũng Là một đất nước nhỏ thôi Thế muốn xây cung điện cho nhà vua Cho các hoàng hậu vân vân Xây các đền thờ cho các thần của các bà Bà vợ của ông Thì ông phải có hay sao Siêu cao thuế nặng Siêu cao thuế nặng Và dân họ phải gồng mình lên Họ chịu cái cảnh đó Đặc biệt là cái cảnh mà phải đi làm phu đó, Làm mà không được trả lương đó, phu Thế thì khi mà vua Solomon qua đời Thì họ mới nói với vị con của vua à, Lúc đó là vị con trẻ Nói là xin ngài giảm bớt cái thuế đó Để chúng tôi còn có thể sống được Nhưng mà ông đó thì ông không có nghe lời Của các vị đại thần Đã, đã có kinh nghiệm mà ông lại nghe Những cái người mà ông đặt lên Những vị quan trẻ tuổi Nói là không, vua bây giờ phải cho nó nặng hơn nữa Sưu cao thuê nặng cho nên nó mới bị tắt đất nước ra. Tắt đất nước thì có 10 chi tộc uh, phía Bắc thì họ lập ra vương quốc mà chúng ta gọi là vương quốc Israel hay vương quốc phía Bắc. Còn có 2 chi tộc ở phía Nam, uh, Judah, Benjamin thì họ vẫn theo uh, uh, David, họ vẫn thuộc về triều đại của David và chúng ta gọi cái vương quốc phía Nam đó là vương quốc Judah. Thế thì uh, vương quốc phía Bắc khi mà họ tắt ra khỏi vương quốc phía Nam Thì người Do Thái Thời đó theo luật quy định Vẫn là 3 năm phải về Jerusalem Để mà dân tiến cho Thiên Chúa Về thờ vượng Thiên Chúa Tại Jerusalem đặt ở phía Nam Thì ông vua phía Bắc ông nghĩ rằng sao Nếu bây giờ dân cứ từ phía Bắc Mà cứ phải về Jerusalem Tức là về vương quốc phía Nam Thì sẽ muộn có một ngày Nó sẽ không còn theo ta nữa Lòng nó sẽ lại quyến luyến Vương quốc phía Nam tức là nhà David Cho nên ông mới quyết định Là không cho dân trở về nữa bằng cách làm sao Lập ra tại Dan và Bethel Tức là phía cực bắc Dan là phía bắc của nước Israel Vương quốc Israel Và Bethel là phía nam của vương quốc Israel Ông đặt ở hai đầu của đế quốc Vương quốc của ông Hai cái đền thờ Để mà dân ông nói là đến đó thờ phượng Chứ không cần phải về Jerusalem nữa Thế thì hai đền thờ đó Ông mới đặt cái con bò vàng ở Hai cái đền thờ đó Thì ông mới nói Hai cái con bò vàng đó là tượng trưng cho Chúa Chứ ông cũng không nói đó là Chúa Ông chỉ nói là biểu tượng cho Chúa Nhưng mà dần già Thì dân tình mà Họ đâu có hiểu được như là Như là ông vua, ông có chủ đích đâu Họ cứ thấy thờ bò vàng theo họ cứ nghĩ là thờ bò vàng Nó mới dẫn đến gọi là thờ ngẫu tượng Cuối cùng là họ nghĩ là họ thờ con bò Nhưng không phải thờ Chúa nữa đấy, ngẫu tượng Thế thì đấy Thì có những cái lúc mà xảy ra chăn chấp như vậy Bây giờ mới sang cái câu chuyện trong thần ước là Uh, chị phụ nữ Samaritano chị mới nói là sao là chúng tôi đó chúng tôi có cái thờ phượng riêng đấy là nó trở lại với cái câu chuyện đó chúng tôi có thờ phượng riêng tại sao mấy người Do Thái cứ nói là phải về Jerusalem mới là cái nơi thờ phượng đích thực. Đấy thì, thì Chúa mới nói là Chúa mới Chúa mới tương đối hóa Chúa mới tương đối hóa cái suy nghĩ của cả người Do Thái và người Samari. Chúa nói đó không phải sẽ đến một lúc không phải là Thờ phượng ta trên núi này hay Trên núi kia hay tại Jerusalem Mà cái chính yếu là phải thờ phượng Trong chân lý Trong thần khí Trong chân lý và trong thần khí Thì thờ phượng trong chân lý và thần khí Thì không có hàm ý rằng là Chúa bảo là chúng ta không cần Phải đi đến nơi này nơi kia thờ phượng nữa Không có hàm là, là Chúa bảo không cần phải đi Về Roma, không cần phải vào nhà thờ Không cần phải đó Không, Chúa muốn nói là gì Là cái tinh thần thờ phượng đó Phải phát xuất từ chân lý Mà chân lý là do Chúa đến Như chúng ta đọc uh, tuần trước chúng ta đã nói đó Là ai mà nghe theo sự thật Thì thuộc về thuộc về ta đúng không? Ai nghe tiếng ta thì nghe theo sự thật Thế sự thật đó là gì? Mà chúng ta hôm đó cũng đã giải thích với nhau Sự thật đó là Thiên Chúa là đấng yêu thương Chúng ta tin nhận Thiên Chúa là đấng duy nhất Và chúng ta tin nhận rằng Thiên Chúa đó đã sai một đấng Là Đức Giêsu xu xuống thế Để cứu chúng ta Đó là sự thật Chúng ta tin vào điều đó, nhé. thờ phượng trong cái niềm tin như vậy Thứ hai là thờ phượng trong thần khí Tức là chúng ta để cho thần khí tác động Để cho thần khí tác động, để cho thần khí hướng dẫn cuộc đời chúng ta Như là thần khí đã hướng dẫn cuộc đời của Chúa Như là thần khí đã hướng dẫn cuộc đời của Đức Maria Đấy là tinh thần thờ phượng như vậy Dĩ nhiên chúng ta vẫn cần phải có nơi này nơi kia để thờ phượng Vì con người chúng ta không có một cái nơi cụ thể Thì chúng ta bị trừu tượng hóa, chúng ta không thể công nguyện được Cũng có những nơi cần thiết với những nơi này Tính lặng để cầu nguyện Nhưng mà có những vị nào mà đã siêu thoát rồi Thì họ không cần đâu mà Siêu thoát thì họ có thể cầu nguyện bất cứ nơi đâu Nhưng mà cái con người bình thường Thì cần như vậy Nhưng mà trong cái tinh thần cầu nguyện đó Là lắng nghe những lời Chúa nói Tin vào Chúa Và tin vào Đức Giêsu Sư Và để cho thần khí hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Đấy. Thì đấy là cái câu tôi trả lời của tôi. Vâng, mời em Dạ thưa cha Cha giới thích thì quá hay và chúng con còn rất nhiều câu hỏi. Vâng. Thế nhưng mà chúng con không là thiên chúa, cho đúng nên rồi. chúng con có thời gian và vâng. bây giờ là 8 giờ kém 5. Rồi. <cười> <cười> rồi, đúng rồi. Đúng cũng có thời gian <cười> chưa ăn uống gì hết. Thế thì à, kính thư cha ngày mai là thầy nhà giáo. Anh em chúng con rủ rê nhau à, có một cái món quà nhỏ nhỏ gửi lên cha như là biểu lộ lòng tri ân ủa đem chúng con từ già cho tới trẻ thì con Sita nhận cho. À, cảm ơn tất cả, thứ nhất là cảm ơn uh, Chúa đã thương tôi và thương tất cả chúng ta cho chúng ta có thời gian có lòng khao khát đến với nhau để học hỏi lời Chúa. Ông cảm ơn rất nhiều vì cho siêu cũng tin tưởng ờ uh, cho tôi có cái cơ hội để gặp gỡ mọi người ở đây. Rồi cảm ơn tất cả quý ông bạn chị em ở đây có những bậc bảo uh, thành rồi. Và trở đáng uh, cha mẹ của tôi cũng có những người đăng bậc chị bậc ăn, người ăn nem bạn bè với tôi. chúng ta đối với tôi tôi tâm niệm uh, chúng ta đều là học trò đối với Chúa, đến với nhau để học hỏi lời Chúa. Chứ không phải là tôi uh, học một thời gian thì tôi là bậc thầy không phải. Mà chúng ta đều là học trò với Chúa Nhưng có điều là tôi được Chúa và giáo hội cho có thời gian dài hơn Để mà học hỏi trước Thì tôi đến để tôi chia sẻ và cũng để học từ nay anh chị em rất nhiều điều bổ ích Vẫn có rất nhiều câu hỏi của anh chị em đặt ra cho tôi Tôi cũng phải ý thức hơn Và cũng cố gắng để giải đáp làm sao đó Trong cái chừng mực mà tôi có thể hiểu được và Phù hợp với đức tin công giáo của chúng ta Thì uh, tôi mấy ngày hôm nay tôi cũng đang phải đọc lại rất là uh, những cái vấn nạn mà người ta thường hay đặt ra uh, Về đức tin, về luân lý, về phụng vụ uh, Thì tôi hy vọng là nếu mà sau một tuần nữa thì chắc có rất nhiều vấn đề Nếu mà cái buổi cuối cùng và tuần sau thì chúng ta gặp nhau bữa cuối Thì có lẽ nếu mà anh chị em nào đặt nhiều câu hỏi Nhưng mà tôi đã chuẩn bị rồi chắc nó sẽ dễ dàng hơn Còn đây đâu, chưa chuẩn bị gì hết Hỏi ngay thì cũng kỳ quá, đôi lúc cũng hơi, hơi khó trả lời Vâng Rồi chúng ta cùng uh, kết thúc chúng ta tạ ơn Chúa Chúng ta vẫn ở trong tháng uh, các linh hồn để Nhớ đến các linh hồn này. Cầu nguyện cho những vị đã đi ra trước chúng ta Nhân dân cha và con và thánh thần Amen Lạy cha chúng con ở trên trời Chúng con hủy nhanh cha bạc sáng Hứa cha chỉ đến đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời Xin cha trời xin được cảm ơn những ơn dư dật và sự ban ơn. Kính mừng Maria, đấi ơn phúc được Chúa Trời ở cùng và và phục lạ. Tôi tin kính Đức Chúa sulocha uva suṃta va ca ca juaṃ paṃ māru suṃ pāi saṃ khoy va māriyāṃ ce cittaṃ devān doy kai tanja ce paṃ Tôi phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi kính và hồi thánh công, công. Tôi Tôi sống tôi sống Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần Amen. Vâng xin cảm ơn tất cả mọi người.